Thì các bạn quay trở lại với Ken BB Babap. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những phần tiếp theo của câu chuyện Vĩnh Hằng Tắm Gác. Phần này thì không có phần trả lời câu hỏi cho nên bây giờ Bắp sẽ trực tiếp đọc tiếp những cái chương tiếp theo của chuyện Vĩnh Hằng Tắm Gác luôn. Lại là, là số dư tiếp theo từ 62 cho tới 67. Chương 62, Tiền kiếp của Henry. Bát Hoa cung chủ gượng hơi tàn nói: "Em đã đợi anh hơn ngàn năm nhưng quả thực số phận đã an bài. Khi chúng ta gặp mặt và nhận ra nhau thì cũng là lúc chúng ta phải chia tay." Henry nhìn cung chủ vừa lo lắng vừa thắc mắc cung chủ vẫn tiếp tục nói: "Em đưa ra quyết định này là vì bảo vệ cho anh. Khi can tương mạt tà tỏa sáng thì một trong hai chúng ta phải chết. Kiếp trước anh đã vì em mà hy sinh thì kiếp này em xin trả lại cho anh. Hơn nữa, anh lại vô tình hạ sát thập nhị hoa tiên, những người chị em tốt của em và anh lại muốn lấy đi chuyển luân thạch, nguồn sống của hai giới. Bên tình bên nghĩa khó lưỡng toàn nên em đành phải hy sinh. Hơn nữa, anh hãy cầm can tương mạt tà đi gặp lão quân, người sẽ cho anh câu trả lời mà cung chủ nó đến đó thì nhắm mắt xôi tay, cũng ngay chính lúc đó, Henry cảm thấy trong lòng dường như mình đã mất đi một người rất quan trọng. Henry ôm lấy thi thể của Bách Hoa cung chủ ngửa mặt lên trời và gào lên, "Không!" Ngay chính lúc đó, giọng khàn khẹ vang lên, "Sao rồi Lucifer, ngươi còn muốn đi tiếp hay chấp nhận thua cuộc ở đây?" Henry gạt nước mắt nói bằng giọng dứt dữ, "Lão quái vật hãy đợi đó, khi ta ra ngoài sẽ tính sổ với lão." Henry nói xong thì đặt thi thể của cung chủ xuống và cơ thể của cô tỏa sáng. 12 chân thân của thập nhị hoa tiên cũng tỏa sáng và bay về phía cơ thể của Bách Hoa cung chủ. 12 đóa hoa tỏa sáng bay chung quanh cơ thể của cô rồi hòa nhập vào cơ thể cô và một luồng hào quang cực mạnh bao trùm lấy cơ thể của cung chủ. Khi ánh sáng tan đi thì một dãy lụa thập nhị sắc xuất hiện. Henry đưa tay thu lấy rồi vỗ cánh bay đi. Henry bay thẳng về phía đấu xuất cung. Khi vừa đến nơi thì Metatron hay còn gọi là lão quân đã đứng đợi Henry từ lúc nào cùng với hai đồng tử khi vừa thấy Henry, lão quân nói, "Lucifer, ta biết ngươi đến đây là vì vấn đề gì, hãy đưa cho ta can tương mạt tà, chuyển luân thạch và thiên thập nhị tơ." Henry đưa cho lão quân những món đồ đó, lão quân cầm lấy rồi bước gần đến Hữu Luyện yêu và bỏ tất cả những món đồ đó vào. Đoạn lão quân say sên nói với Henry, "Lucifer, đến lúc này thì ta sẽ cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết." Lão quân đưa cho Henry một viên đan màu hoàng kim và Henry cầm lấy uống vào, ngay lập tức Cơ thể Henry phát ánh sáng vàng óng ánh. Khi ánh sáng tan đi thì Henry đã trở lại tiền kiếp của chính mình, là Kim Ô Thái Dương Thần và Bách Hoa Cung Chủ chính là người yêu của anh trong tiền kiếp. Điều đó giải thích tại sao Henry cảm thấy đau lòng khi Bách Hoa Cung Chủ mất đi. Cũng ngay chính lúc đó, hũ luyện yêu rung lên dữ dội và từ trong lò ba món thần khí bay ra. Ba món đó bao gồm một cây đàn tranh, một cây kiếm và một cái ấn. Henry nhận ra ba món đó chính là Phục Hy Cầm, Thiên Viễn Kiếm và Mạn Đà La Ấn. Lúc này lão quân nói: "Lucifer, ta nghĩ ngươi biết cần phải làm gì đúng không?" Henry gật đầu và thu lấy phục hi cầm và hiên viên kiếm, rồi cáo từ lão quân mà bay đi về phía vùng địa đàng. Khi vừa đến Nam Thiên Môn thì gặp ngay Ma gia tứ tướng. Ma gia tứ tướng thấy Henry thì vội chào và hỏi: "Chẳng hay đại thiên thần quay lại có việc gì?" Henry nghe vậy hơi ngẩn ngơ. Chính trong lúc này giọng con khỏe lại vang lên: "Ngươi không cần phải ngạc nhiên đâu, vì khi sử dụng ký ức thời gian để đối phó với Raphael, thì ngươi vô tình tạo ra sự xáo trộn thời không nên bây giờ trong ký ức của mọi người sẽ có thêm ký ức của hiện tại mà ngươi đang sống, cũng như ký ức ngay tại thời điểm ngươi đang đứng. Henry nghe vậy thì tỏ ra bình thường và nói, ta chỉ đi một vòng nữa thôi xem các ngươi có làm tốt bổn phận không, nếu không có gì thì ta đi đây. Henry nói xong thì rã bước đi qua trong khi mà già tứ tư tướng cúi chào. Đi được một quảng thì gặp Michael và Natra, cả hai vẫn cứ tiếp tục tranh cãi. Khi thấy Henry, Michael gọi ngay, Nhóc Lucifer, em lại phân xử giùm anh nào?" Henry nghe vậy thì lững thững bước tới. Tuy thừa biết việc gì khiến cả hai cãi nhau, nhưng Henry cố tỏ ra không biết gì và đặt câu hỏi, "Có việc gì không ông anh, mà tại sao anh và thằng nhóc khoái thai này lại cãi nhau?" Michael nói ngay, "Lúc nãy anh và thằng nhóc Natra đi tuần thì phát hiện ra có ai đó tạo ra ảo ảnh của cha chúng ta. Thằng nhóc này thấy vậy nên tấn công, anh cản nó không cho làm, vậy thì nó cãi lại và rồi như chú em thấy đó." Henry nghĩ trong đầu rằng ông anh cả của mình thật cố chấp. Tuy nhiên, Henry vẫn giải quyết hậu quả do mình gây ra. Henry nói: "Thằng nhóc đó làm vậy cũng có lý của nó. Tuy nhiên, em nghĩ thay vì cãi nhau, anh nên dùng lời giải thích hòa nhã thì tốt hơn. Em nghĩ anh và nó cứ kéo nhau đến Tây Phương cực lạc nhờ La Hán Tiên Tri và La Hán Trầm Tư phân biện thì tốt hơn. Hai vị tông giả đó nổi tiếng là trí tuệ uyên thâm trên thiên giới mà." Michael và Natasha nghe vậy thì đồng ý hóa Hạo Quan nhắm hướng Tây Phương mà bay đi. Còn mục mình Henry ở lại với bức tường than thở và mỏng mỏng đặt ra để ngăn chặn cả hai. Tuy là đồ giả nhưng mà thuộc của nó không thu gì đồ thật nên không thể phá giả dễ dàng. Henry suy nghĩ hồi lâu thì quyết định đọc ngược khẩu quyết sử dụng ngưng niêm thổ để thử xem có thu hồi được nó hay không thì cuối cùng mọi việc đã diễn ra như Henry mong đợi. Sau khi Henry niệm khẩu quyết thì bức tường hóa lại thành mô hình bằng đất sét, cũng ngay chính lúc đó, Miêu Đậu ưng hộ pháp đi ngang qua thì vội hỏi thăm. Đại thiên thần có món đồ gì hay vậy? Có thể cho tiểu thần xem qua không? Hendry say lại thì nhận ra đó là miêu đầu ưng hộ pháp. Hendry lại một lần nữa hơi lưỡng lự, vì vật mà Hendry đang cầm trên tay chính là pháp bảo do miêu đầu ưng hộ pháp tạo ra, thì tạo sao lão không biết về nó. Nhưng Hendry nhìn kỹ lại thì thấy miêu đầu ưng có vẻ còn rất trẻ, thì sực nhớ ra rằng mình đang trong quá khứ. Nên Hendry đưa cho miêu đầu ưng hộ pháp xem qua, miêu đầu ưng cầm lấy quan sát trầm trồ hồi lâu thì vội hỏi, tiểu thần có thể xin người một mẫu của món pháp bảo này được không, thưa đại thiên thần? Henry nghe vậy thì gật đầu xé một mảnh của Ngân Niêm Thổ trao cho Miu Đồ Ưng hộ Pháp. Miu Đồ Ưng cầm lấy cảm ơn rối rích và bay đi. Lúc này, Henry mới giật mình nghĩ lại thì phát hiện ra rằng, hóa ra chính mình là người đặt ra nền móng cho thế giới công nghệ sau này. Henry vừa đi vừa suy nghĩ thì thấy trước mặt là dòng sông Ngân Hà. Henry vừa tính bước tới thì nhận ra từ phía xa chính là dòng của Raphael. Và Henry cũng biết rõ là Raphael đang làm khó bản thể khác của mình. Chương 63 Khi hai bản thể chạm trán Henry tính trả bước tiến về phía trước nhưng chợt có một cảm giác bất an. Chính vì cảm giác đó, Henry trở nên dè chừng hơn một chút, nên thay vì tiến đến đối diện với vấn đề trực tiếp, Henry quyết định núp sau cây sao gần đó. Tuy nhiên, Henry nhận ra càng đến gần thì càng khó chịu hơn và Henry nhận ra một cánh tay của mình bắt đầu biến mất. Chính vì vậy, Henry đã vô tình tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của Henry phiên bản khác và Raphael. Raphael ra lệnh cho cửu diệu tinh quân bao vây lấy Henry. Henry thấy vậy thì vội nói: Tất cả hãy bình tĩnh nào, tôi chính là Lucifer đây." Raphael bước đến và nói, "Ngươi đừng ăn nói hồ đồ, em trai của ta đang ở đằng kia kìa." Henry phiên bản thế giới khác cũng đang nhìn trân trân về phía Henry, khi nghe Raphael nói về mình thì không nói gì mà cầm hiên viên kiếm lao đến tấn công Henry. Henry tuy chỉ còn một tay nhưng cũng cầm hiên viên kiếm lên chống đỡ. Hai Henry vừa đánh nhau vừa đối thoại, Henry cố giải thích với Henry phiên bản khác, "Cậu hãy bình tĩnh lại đi, tôi chính là cậu nhưng Henry vừa nói đến đó thì lập tức âm thanh tắt đi. Henry phiên bản khác nói, thật là nực cười, nếu vậy thì hãy nói rõ đi chứ tại sao nói không thành tiếng. Henry thấy nếu đánh hoài cũng bất lợi, Henry chợt nhớ ra thanh hiên tiên kiếm mình đang cầm là đồ thật, còn hiên tiên kiếm kia là ngưng niêm thổ nên sẽ không thể thi triển tuyệt kỹ cuối cùng của hiên tiên kiếm. Viên kiếm thiên chi ngừng trảm, tuy nhiên nếu thực thi tuyệt chiêu đó thì sẽ khiến cho thiên giới bị chia đôi ngay lập tức. Tuy nhiên đây là cách chứng minh tốt nhất mình không phải là kẻ giả mạo, vì hiên tiên kiếm là thần khí nên chỉ nghe lời chủ nhân để tung ra tuyệt chiêu cuối đó thôi. Henry hy vọng khi mình tập trung linh lực thực thi tuyệt kỹ đó thì Henry phiên bản khác sẽ nhận ra mình không nói dối mà tạm ngừng đánh. Henry nghĩ là làm nên lộn ngược về phía sau và đập cánh bay lên cao, cầm kiếm giơ lên để tập trung linh lực thực thi tuyệt kỹ đó. Henry phiên bản khác cũng nhận ra việc gì đang diễn ra và cũng hiểu rõ tuyệt kỹ đó lợi hại như thế nào, cũng như hiên viên kiếm mình chỉ là đồ copy thì chắc chắn sẽ không chịu nổi chiêu đó nên vội thét lớn, ngừng lại mau, nếu người dùng tuyệt kỹ đó thì mọi thứ sẽ bị san bằng. Henry nghe vậy tính dừng lại, tuy nhiên hiên viên kiếm lúc này chính là hiên viên kiếm mới được tạo ra nên nó vẫn chưa chấp nhận Henry là chủ nhân đích thực, nên nó tiếp tục hấp thụ linh lực của Henry để tiếp tục thi triển tuyệt kỹ. Henry phiên bản khác cũng nhận ra vấn đề nên lao lên cùng với Henry cố gắng khống chế hiên viền kiếm trong tay của Henry. Thanh kiếm cứ tiếp tục hút lấy tinh lực của Henry. Tuy nhiên ngay trong thời khắc then chốt đó thì bỗng nhiên thời gian trở nên ngưng động. Cả hai Henry nhận ra người vừa đóng băng thời gian chính là Des và lão quân. Lão quân chỉ tay một cái về phía hiên viền kiếm. Thanh kiếm lập tức ngừng rung cũng như là hút lấy tinh lực của cả hai Henry. Lão quân vút trâu và nói: Lucifer, cậu thật là liều, nếu ta và Ned không tới kịp thì chắc thiên giới sẽ bị cậu phá nát. Giờ thì cậu hãy tra thanh kiếm vào cái vỏ bọc này và tiếp tục đi đến trước, còn Henry phiên bản khác thì ta và Ned sẽ giúp cậu xử lý. Lão quân phẩy cái phức trần đang cầm trên tay thì xuất hiện một cái vỏ kiếm được làm bằng da và bên trên có nạm bảy viên ngọc theo hình đồ của Thất Tinh Bắc Đẩu. Henry nhận lấy và tra kiếm vào vỏ rồi vỗ cánh bay đến đại điện. Sau khi Henry đi rồi thì lão quân dùng thuật nhiếp ức xích tâm tỏa để xóa bỏ ký ức của Henry phiên bản khác, mộng mộng cửu diệu tinh quân và Raphael rồi trước khi cùng Death biến mất thì cho dòng thời gian trở lại bình thường. Quay trở lại Henry, sau khi thoát khỏi vũ lùm xùm tại thiên hà thì tiến đến đại điện. Cũng lúc này, quả trứng chứa Adam bắt đầu nứt ra, từ vết nứt đó những tia sáng tỏa ra và nó khiến cho Henry bồi hồi đến mức khó tả. Cho đến khi tất cả nghe thấy một tiếng khóc cất lên, thì Henry và mọi người vô cùng ngạc nhiên, vì đứa bé trai bên trong tuy đã bay ra khỏi trứng nhưng nó không hề biến thành hình dạng một thanh niên trưởng thành như Henry và các đại thiên thần khác. Mọi người nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên, thật đế lúc này mới ra hiệu cho mọi người giữ im lặng và mới bắt đầu nói. Đứa con này của ta sẽ mang một số phận khác so với những đứa con khác. Nó sẽ gánh vác một trách nhiệm vô cùng quan trọng đối với lục giới. để cho nó có thể gánh vác trách nhiệm của lục giới, ta đã ban cho nó nhân tâm lung linh quả. Cả thiên địa này chỉ có duy nhất một quả thôi, và với pháp lực của tiên quả, nó sẽ có pháp thuật khác với chúng ta. Giờ thì mọi người có thể đến và chiêm ngưỡng nó đi nào. Các thiên thần khác tiến đến xem Adam và trầm trồ về vẻ đẹp của Adam. Lúc này, Michael lên tiếng. Vậy chẳng hai đứa em này sẽ tên là gì, thưa cha? Thượng đế nghe hỏi thì xoay sang nhìn Henry mỉm cười và nói, còn có ý kiến gì không, Lucifer? Henry nghe hỏi thì bất giác trả lời. Adam, thượng đế nghe vậy thì cười lớn và nói: "Vậy thì tiểu thiên thần này sẽ tên là Adam, giờ mời mọi người có thể gửi lời chúc phúc cũng như quà cho Adam." Các thiên thần cũng như đại thiên thần tiến đến tặng quà cho Adam. Đến phần mình, Henry chưa biết làm gì vì vẫn còn xúc động với những gì đang diễn ra thì phục hi cầm tự động bay ra khỏi chiếc túi bên hông của Henry và tiến về phía Adam. Adam thấy vậy thì tỏ ra thích thú vô cùng. Khi chiếc đàn hạ xuống ngay tầm tay của Adam thì Adam đưa tay chạm vào dây đàn và âm giai từ phục hy cầm tỏa ra khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận một luồng kinh lực khá mạnh. Tuy nhiên tất cả đều là thượng thân nên không hề bị tổn thương gì. Thượng đế thấy vậy thì chau mày và nói: "Lucifer, món đồ đó là gì thế? Xem ra nó không an toàn chút nào." Henry vội nói: "Thưa cha, đó là phục hy cầm, con tin rằng món thần khí này sẽ rất có ích cho Adam sau này. Cha hãy nhìn phản ứng của Adam kìa, xem nó rất thích thú." Hơn nữa vì đây là thần khí nên nó có khả năng chọn lựa chủ nhân. Thượng đế nghe vậy thì gật gù và nói: "Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ giao cho việc dạy dỗ Adam cho tháo sừng hàng tương tự cũng như là chính nữ thần âm nhạc Muse nhận lãnh dạy cho Adam. Bên cạnh đó, về kiếm thuật thì sẽ do Lucifer và kiếm tiên Lữ Đồng Tần thay phiên dạy dỗ. Các vị thần tiên nghe phán thì tiến lên nhận nhiệm vụ. Cùng ngay chính lúc này, Conquest mang đến cho Adam một con vượn nhỏ lông màu trắng vô cùng dễ thương." Adam nhìn thấy con vật thì phá lên cười thích thú. Con vật nhỏ đó cũng từ từ tiến đến gần Adam và ngửi lấy tay của Adam, sau đó thì nó dựa đầu vào tay Adam và tỏ ra ngoan ngoãn. Henry nhận ra đó chính là Tiểu Bạch, thưởng đế nhìn thấy vậy thì tỏ ra hài lòng và nói với Conquest, "Xem ra Adam rất thích con vật đó, chẳng hay ngươi gọi nó là gì?" Conquest trả lời, Thưa ngài, nó tên là Tam Tinh Băng Hồ, nó vốn thuộc họ Hồ Ly nhưng do ăn phải băng tâm hoa nên nó đã hóa thành băng hồ và nó có được đạo hạnh 500 năm. Tôi vô tình đi qua thì thu nó về làm đệ tử, nhưng xem ra Adam có vẻ thích nó thì tôi xin để nó lại bầu bạn với Adam. Cùng ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên. Con thích con vật đó, chủ nhân hãy lấy nó cho con đi. Chương 64: Những sắp đặt của định mệnh. Tất cả quay lại thì thấy Des và lão quân vừa đến. Đi cùng cả hai là một người con gái vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên cô ta có một cặp cánh dơi thay vì cánh chim như thiên thần. Cô ta có mái tóc dài màu bạc và đôi mắt nửa xanh lá, nửa xanh biển vô cùng quyến rũ. Death và lão quân lúc này ra hiệu cho cô gái im lặng, rồi cùng tiến đến ra mắt Thượng đế. Thượng đế nhìn cô gái một lúc thì hỏi: "Chẳng hay cô là ai?" Death mới nói: "Xin anh tha lỗi cho tội vô lễ của con bé. Nó là Lily, do em dùng máu của phiên phúc ngàn năm với kim niêm thổ tạo ra." Thượng đế nhìn qua Lily một lúc thì nói, "Con bé có vẻ là người có tài, nhưng cũng chính lúc này, mọi người nghe tiếng khóc của Adam, tất cả nhìn lại thì thấy Lily đang ẩm băng hồ trên tay và trên bắp tay bên trái của Adam là một vết cắn. Adam vừa đau vừa tức vì thú cưng của mình bị cướp với vết cắn nên khóc quấy lên, rồi giơ tay chạm vào phục hi cầm và bắt chước cách nữ thần Muse đang chơi đàn mặt hải đàn. Tuy nhiên, âm thanh do phục hi cầm tạo ra lại trở thành những âm giai hữu hình." Những âm giai này có hình dạng lưỡi liềm sắc nhọn và nhắm về phía Lilith mà tấn công. Lilith thấy vậy thì nhảy lên tránh. Đoàn đánh đó đánh hụt Lilith và tấn công về phía cây cột gần đó, khiến cho cây cột nứt vụn ngay lập tức. Lilith sử dụng rút ra một cái ống màu xanh ngọc và chiếu nó về phía Adam. Adam cùng lúc tiếp tục gảy đàn. Ánh sáng từ cái ống tạo ra và âm giai của đàn chạm vào nhau khiến cho cả cung điện rung chuyển. Lão Quân thấy vậy vội quăng cái lò trong tay mình ra và cái lò quay vòng vòng trên không trời hóa lớn tỏa ra hào quang. Hào quang của cái lò hút lấy hai món pháp bảo vào trong. Trong lúc đó, Des quan giây trối tiên lên trối lấy Lilith. Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy thì Des và lão Quân quỳ xuống thỉnh tội. Thượng đế không hề tức giận mà Woodrow cười rồi nói: "Xem ra đây là định mệnh, ta vừa tính ngỏ lời cầu hôn Lilith cho Adam thì bọn chúng đã chưa gì làm quen nhau rồi. Nếu vậy thì coi như chúng ta quyết định hôn sự này tại đây được chứ Des?" người em đáng mến của ta." Đết nghe vậy thì gật đầu và nói, "Đó sẽ là vinh hạnh cho con bé, nhưng em nghĩ em cần phải đem con bé về dạy dỗ cho đàn hoàng cho đến khi Adam trưởng thành thì em sẽ mang Lily đến làm lễ kết hôn cho cả hai." Thượng Đế gật đầu đồng ý và rồi tất cả cùng nhập tiệc mừng cho một thiên thần mới nữa lại ra đời. Sau buổi tiệc, các vị thần tiên và Henry bắt đầu huấn luyện cho Adam như lời thượng đế đã giao phó, cho đến khi Adam được 1800 tuổi. Lúc này, thượng đế cho triệu hồi tất cả các đại thiên thần đến đại điện và nói: "Adam, con cũng đã đủ tuổi trưởng thành, bây giờ là lúc cần nhận nhiệm vụ của chính mình." Thượng đế phẩy tay một cái, lập tức những dòng chữ vàng xuất hiện. "Michael, thiên thần của quyền lực. Gabriel, thiên thần của khoan dung. Raphael, thiên thần của chữa lành." Uriel, thiên thần của cứu rỗi, Raziel, thiên thần của những sự huyền bí, Ariel, thiên thần của sự hung bạo, Sandphon, thiên thần qua âm nhạc, Israfeel, thiên thần của những lời ca, Jophiel, thiên thần của thiên đàng, Azriel, thiên thần của sự chết, Chamiel, thiên thần của tình yêu, Zeqiel, thiên thần của tự do, Ramiel, thiên thần của trẻ nhỏ, Lucifer, thiên thần của cao ngạo và dục vọng. Thượng đế chắc rằng Adam đã nhìn rõ rồi thì nói: Như con đã thấy, các anh của con đều có trách nhiệm của riêng mình, giờ thì đến lượt con. Adam nhìn một lúc rồi nói với thượng đế. Thưa cha, năng lực của con là âm nhạc, nhưng anh thứ 7 Sanderfon đã là thiên thần của âm nhạc rồi, thì con xin cha hãy chọn cho con một trách nhiệm khác. Thượng đế gật gù ngẫm nghĩ một lúc thì nói. Trong người con có nhân tâm lung linh quả, nếu vậy thì ta sẽ cho con trở thành thiên thần bảo hộ cho nhân loại và ta sẽ dạy cho con pháp thuật để tạo ra một thế giới mới cho con dân của con. Henry nghe vậy thì tính giữ im lặng, vì biết nếu mình có nói gì thì cũng không thể thay đổi được ý định của thượng đế, nhưng nếu như vậy thì mọi thứ sẽ bị đảo lộn lên hết. Và nếu Henry không bị đuổi khỏi thiên đường thì sẽ không có lý do để chu du khắp nơi và có cơ hội ngăn chặn tứ đại tà thú hung cổ, cùng kỳ hỗn độn, đào ngột và thao thiết. Bọn này còn đáng sợ hơn là sin và những thiên thần phản loạn. Nghĩ thấu đáo mọi việc, Henry dằn lòng bước ra và nói một cách không hài lòng: "Thưa cha, tại sao Adam lại được ưu ái như vậy chứ? Như vậy thật không công bằng." Thượng đế nhìn Henry một lúc thì nói: "Lucifer, con hãy bình tĩnh lại nào. Ta giao cho Adam cai quản một chủng loài mới, chứ không phải là thần hay ma hay yêu đâu. Chủng loài mới sẽ được tạo ra từ bạch kim niêm thổ." Henry nghe vậy thì hỏi lại ngay: "Bạch kim niêm thổ? Loại đức đó chỉ thu hoạch kim niêm thổ một bậc thôi, vậy thì chả khác gì tạo ra một chủng loài hùng mạnh cho Adam cai quản, liệu một thằng nhóc như vậy có đáng lãnh trách nhiệm này không? Hơn nữa liệu cha có đảm bảo rằng chủng loài này sẽ thuần phục thiên giới hay không?" Thầy còn nghĩ chúng ta không cần làm vậy. Thượng đế nghe đến đây thì nổi giận và phán: Ta có lý do của ta khi quyết định việc này và những ai chống lại sẽ bị trục xuất khỏi thiên đàng. Henry biết thời cơ đã đến nên giở giọng cao ngạo. Con tự hào là một thiên thần được tạo ra từ lửa của Thái Dương thì không có lý do gì còn phải giúp đỡ cho một chủng loài thấp hơn con. Nếu cha nói vậy thì con thà bị trục xuất còn hơn. Chương 65: Ali cô mèo đáng thương. Henry nói xong thì giả vờ dựng dối và đập cánh bay khỏi thiên giới để lại cho các thiên thần khác vô cùng ngạc nhiên, vì trong các đại thiên thần, thiên ngoại Trừ Michael, Henry có thể là người có niềm yêu và tin tưởng vào thượng đế nhất. Quay trở lại phần Henry, trong lúc bay đến vô định giữa vũ trụ giới, Henry cố tìm đường vòng để tránh bay ngang thú tộc. Tuy nhiên, lúc này trong đầu Henry lại xuất hiện một luồng suy nghĩ rằng, nếu tránh con đường đi ngang thú tộc thì sẽ không thể gặp được Ali, cũng như là không có vụ chạm trán với tứ đại ma thú thượng cổ. Tuy nhiên, một phần khác trong Henry phản kháng lại ngay và phần suy nghĩ đó suy luận rằng nếu vậy thì chỉ cần tìm thẳng đến hang ổ của tứ đại ma thú thượng cổ là xong. Đến đây thì Henry quyết định bay đến hang ổ của tứ đại ma thú thượng cổ. Tuy nhiên, khi đến nơi, Henry nhận ra bọn chúng không hề có mặt ở đó. Henry vô cùng bực tức nên vội dùng huyền quang thuật để dò xét xem sao thì Henry thấy cả bốn con ma thú đang tập trung tại thú tộc. Henry nhận ra dù muốn hay không thì Henry vẫn phải đến đó. Chính vì vậy, Henry miễn cưỡng bay đến thú tộc. Trên đường bay đến đó, dù có thấy việc gì thì Henry cũng mặc kệ. Có như vậy thì Henry mới có thể tránh đụng độ với Ali. Tuy nhiên, khi bay ngang qua địa giới của ma giới và yêu giới thì Henry thấy ba tên yêu quái đang có vẻ như đang ăn thịt một ai đó. Tuy Henry không nhìn kỹ nhưng cũng biết việc gì đang diễn ra. Nói một cách chính xác thì ba tên yêu đó chính là Hoàng Phong quái, Kappa và Độc Phong. Còn nạn nhân của chúng chính là Ali. Henry cố giả lơ nhưng nghe tiếng của Ali đang kêu cứu trong vô vọng khiến cho lòng Henry thắt lại và đỉnh điểm chính là lúc độc phong nói: "Thịt mèo rất ngon, chúng ta còn được bộ lông tuyệt đẹp nữa." Nghe đến vậy, Henry không cầm lòng được nữa nên cầm hiên viên kiếm thị triển tuyệt kỹ vô ảnh kiếm để giải cứu Ali và khi dường như kiếm vừa lướt qua thì ba tên yêu quái bị chia làm hai một cách dễ dàng. Ali lúc này vừa ôm đầu vừa thét lên trong hoảng sợ: "Xin hãy tha cho tôi." Henry lúc này dịu giọng trấn an Ali: Mọi việc qua rồi, không sao đâu." Ali lúc này từ từ ngước lên và nhìn thấy trước mặt mình chính là một thiên thần tóc trắng, tay cầm một thanh kiếm đỏ tỏa ra sắc xanh. Vị thiên thần này mặc một bộ áo vải hở nửa vai màu đỏ. Phía sau lưng của vị thiên thần là ba cặp cánh nửa trắng nửa đen. Ali vừa run sợ vừa ngỡ ngàng, vì từ nhỏ đến giờ Ali chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần thực sự, thì huống chi là một đại thiên thần. Henry nhìn dáng vẽ của Ali Càng khiến cho Henry thêm động lòng Trong bức giác, Henry ngồi xuống gần Ali Và đặt tay lên đầu của Ali xoa nhẹ Và nói bằng một giọng dịu dàng Đừng sợ nữa cô bé Sợ không ai ăn hiếp cô nữa đâu Ali nhìn Henry bằng một con mắt long lanh Và rồi bức chợt ôm chầm lấy Henry khóc ngon lành Henry lúc này không thể nói gì hơn Là ngoài việc ôm lấy Ali vào vỗ danh Khi Ali bình tĩnh hơn Thì Henry giả vờ hỏi Ali Nhìn cô có vẻ là một miêu yêu Miêu yêu là thuộc dòng họ hoàng tộc của thú tộc thì tại sao cô lại bị hà hiếp như vậy?" Ali tiêu nghiểu nói một cách buồn rầu. "Tôi sinh ra là quận chúa của thú tộc, nhưng vì tôi không hề có chút sức mạnh và uy phong của miêu tộc, nên tôi đã bị cả dòng họ miêu tộc khinh thường, và trong lần đại hội quân yêu năm ngoái, tôi đã bị bại trong tay thử tinh. Điều đó khiến cho thú vương vô cùng phẫn nộ và quyết định khai trừ tôi ra khỏi miêu tộc. Cũng chính từ ngày đó, tôi đã lang thang khắp chốn không nơi nương thân cho đến hôm nay tôi gặp được ngài." ngài là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi. Henry tuy đã nghe qua câu chuyện này một lần, nhưng khi nghe lại với cùng một ngữ cảnh, một giọng điệu của cùng một người khiến cho Henry không kiềm được cảm xúc, đấm thật mạnh vào vách núi gần đó và khiến cho quả núi bị tách ra làm hai lập tức. Ali thấy vậy thì thu mình lại run cầm cập và hiện lại nguyên hình. Henry thấy thế vội đến bế Ali vào lòng và khẽ nói: "Miu miu, không cần phải lo lắng, từ nay ta sẽ không cho ai bắt nạt ngươi nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi cho đến ngày thiên hoàng địa lão." Ali lúc này nghe vậy thì kêu lên những tiếng meo vô cùng trong trẻo và an lành, cũng như là thể hiện sự biết ơn của mình đối với Henry. Henry thấy Ali có vẻ bình tĩnh lại hơn rồi thì ôm lấy Ali bày thẳng về phía mặt trời đang lặng. Tuy nhiên, Henry không hề quên lý do mình đến đây, cho nên trong khi dạy phép thuật cho Ali, Henry cũng không quên điều tra tung tích của tứ đại ma thú thượng cổ. Ali dưới sự chỉ dạy của Henry thì phép thuật càng ngày càng tiến bộ và tư chất của Ali vô cùng thông minh. nên bên cạnh nhận phép thuật của Henry dạy thì Ali tự lĩnh ngộ được Huyền âm Bách biến pháp. Henry thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ và nói: "Mi Miu, giờ thì ngươi có thể tự hào với chính mình được rồi đó. Huyền âm Bách biến mà ngươi tự lĩnh hội chính là một trong những bí pháp của nghệ thuật hắc ám của nữ thần Hắc Quang, nhưng là phiên bản đã tịnh hóa sự tà độc." Ali nghe vậy thì hỏi: "Ngài nói vậy là sao, thưa chủ nhân?" Henry nói: "Huyền âm thuật chính là pháp thuật độc môn của nữ thần Hắc Quang, loại ma thuật này rất tà độc." nhưng sau khi ngươi tu luyện cộng thêm nguồn ma thuật trắng thì tất cả tà đạo của pháp thuật này đã bị triệt tiêu hoàn toàn và ngươi đã biến nó trở thành ma thuật của chính mình, xem ra giờ ta đã hiểu tại sao ngươi không hề có cốt cách của miêu tộc thường có, vì ngươi được sinh ra đã học thuần ma pháp chứ không phải học những loại hình tính công vật lý hay nửa vật lý nửa ma pháp như miêu tộc thường có. Ali nghe vậy thì kêu meo lên một tiếng vui mừng, cũng ngay chính lúc này, một cánh hoa hồng đỏ thắm từ đâu bay đến. Henry đón lấy và sau một lúc thì Henry quay sang Ali nói bằng một giọng nghiêm túc. "Meo meo, ta nghĩ đến lúc này thì ngươi nên quay về thú tộc điện và dùng những gì mình đã học để chứng minh thực lực của mình. Ta là người của thần tộc nên không tiện tham gia vào việc này, ngươi hãy đi mau về mau." Ali nghe vậy thì gật đầu và nói, "Tần lệnh chủ nhân." Henry lúc này mới rút một sợi lông bên cánh đen ra rồi dùng ngưng niệm thổ tạo hình. Sau khi xong xuôi mọi việc, Henry đọc khẩu quyết và mô hình trên tay Henry tỏa sáng và biến thành một cây roi màu đen huyền. Henry cầm lấy đưa cho Ali. "Miêu miêu, đây là miêu nhuyễn tiên, ngươi có thể sử dụng nó kết hợp với miêu thức công mà ta đã dạy cho ngươi, thì ngươi sẽ có thể dùng được tiên pháp một cách thuần thục." Ali cầm lấy rồi chào tạm biệt Henry, và khi Ali tính quay bước đi thì Ali nhận thấy trong mắt Henry dường như có tâm sự. Tuy nhiên, vì đã ở bên cạnh Henry một khoảng thời gian nên Ali thừa biết có hỏi thì Henry cũng không trả lời. Ali biết vậy nên chỉ hướng về phía thú tộc điện mà bay đi. Henry nhìn theo và khẽ nói: "Hãy đi giành lại hạnh phúc cho mình, Miêu Miêu." Sau khi chắc rằng Ali đã đi khỏi thì Henry lấy lại hình thái chiến đấu của mình. Tuy nhiên, bộ giáp xuất hiện lần này vẫn là mặt tử hồng y giáp như trước giờ, chứ không phải là bách biến sắc long giáp mà Henry đã thu được trong vụ của công chúa Tóc Mây. Ngay trong lúc này, giọng Khong Khue lại vang lên. Để cho lịch sử không xáo trộn thì phải đưa sức mạnh của ngươi về đúng thời điểm mà ngươi đang đứng. Những ma pháp, kỹ thuật chiến đấu hay bất cứ phát bảo nào không thuộc về thời điểm mà ngươi đang đứng sẽ bị kìm hãm nên ngươi không thể sử dụng được. Henry lảo bào, lão quái vật cả chớn. Henry tuy lảo bào nhưng vẫn phải bay đi kiếm tứ đại ma thú thượng cổ. Khi truy lùng theo dấu vết thì Henry nhận ra nơi mà bọn chúng đang cư ngụ chính là Tử Thần Lâm. Nơi mà được xem là âm u và đầy chướng khí nhất. Henry nhìn quanh thì quả thực đúng như lời đồn. Khu rừng vô cùng âm u tĩnh mịch, những cành cây lâu năm trơ khô không lá, nhìn cứ như là những cánh tay của lũ quái vật đang giật chờ tấn công những ai đi lạc vào trong rừng. Những làn khói trắng từ hư vô cứ tỏa ra khiến cho khu rừng càng thêm âm u khó tả. Henry thấy vậy thì dùng hỏa khiên bao bọc lấy cơ thể rồi cẩn thận tiến vào bên trong. Khi vào đến giữa rừng thì Henry nhận ra tiếng nói chuyện. Henry thu lại hỏa khiên rồi nấp sau một tảng đá để theo dõi và nghe ngóng. Trước mặt Henry là bốn con quái thú vô cùng kỳ dị. Một con thì nhìn vừa giống gấu mà lại vừa giống chó. Nó có một bộ lông dài nhưng không có móng vuốt. Ở nơi đáng lẽ là vị trí của mắt thì chỉ là hai lỗ đen sâu hun hút. Con vật này Henry chắc hẳn là hỗn độn. Con tiếp theo nhìn có vẻ bớt kinh dị hơn, vì nó đơn giản chỉ là một con vật nhìn giống hổ nhưng lại có thêm đôi cánh to. Chính vì hình dạng ít kinh dị nhất của nó khiến cho Henry nhận ra chính là cùng kỳ. Còn về phần đào ngột Tuy nó có thân hình của một con cọp giống như Cùng Kỳ, nhưng nó lại có mặt người và một chiếc đuôi thật dài không cánh, còn còn lại chính là Thao Thiếc. Con quái thú này có thể gọi là kinh dị nhất. Cũng giống như Cùng Kỳ và Đào Ngột, Thao Thiếc cũng mang hình thú mặt người. Nói cho rõ hơn thì Thao Thiếc mang hình dạng trâu mặt người. Mắt thì mọc dưới nách, còn miệng thì mọc ra những cái răng nhọn hoắt lởm chởm của loài hổ, nhưng tay chân của nó thì lại không có vú. Khi Henry đến gần thì cũng là lúc Thao Thiếc đang nói chuyện. giọng con quái thú này nghe cứ như là tiếng của một đứa con nít. Còn quải nói: "Chúng ta cũng xuất thân từ Thổ Hồng Hang, nhưng có sao chỉ có bọn Tứ Thánh Thú mới được thần giới trọng dụng, trong khi bọn ta thì lại bị hất hủi. Điều này thật là bất công. Hơn nữa, Đại thần Saiin cũng từng nói với ta, nếu chúng ta đồng ý đứng lên thì ngài ấy sẽ hỗ trợ chúng ta từ phía sau. Đến nước này thì chúng ta phải đứng lên thôi." Cùng kỳ nghe vậy thì hỏi: "Vậy theo ý đại ca thì chúng ta phải làm sao đây?" Thao Thiết nói: "Có gì đâu mà phải suy nghĩ tính toán." Chúng ta sẽ tấn công vào thú tộc điện, triệt hạ lão thú vương để giành quyền cai trị yêu giới. Sau đó dùng quân đội của yêu giới kết hợp với quân đội của ma giới do ngài Cận thống lĩnh tấn công lên thiên đường và triệt hạ lão thượng đế già cùng lũ thiên thần vô dụng. Đến lúc đó bọn chúng sẽ nhận ra chúng ta là ai và ai là kẻ mà chúng phải trọng dụng. Henry nghe đến đó thì nổi xung quyết định bước ra khỏi nơi ẩn nấp và nói: "Khá khen cho lũ quái vật hỗn xược các ngươi, nếu vậy thì để một mình ta tiêu diệt các ngươi một lần cho xong." Henry nói vậy thì trút hiên thi triển ra, bốn con quái thú thấy vậy thì tỏa ra bốn phương bao vây lấy Henry, rồi cả bốn lao vào tấn công Henry ngay lập tức. Henry thấy vậy thì dùng thuật phân thân, phân mình ra làm bốn người và tiếp chiến. Hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt, tuy nhiên phép thuật hiện tại của Henry thì không thể nào bì kịp so với bốn ma thú này. Nói chính xác hơn, nếu đơn đã độc đấu thì Henry có cơ may thắng, nhưng giờ là một chọi bốn thì Henry quả thực không có cơ hội. Hơn nữa, hiện viên kiếm lúc này vẫn không chịu nhận Henry làm chủ nhân của mình, nên uy lực của kiếm thực sự không thể nào dùng hết được. Cũng chính vì vậy, Henry bị bọn chúng đã thương. Sau một lúc quằn nhau thì người của Henry bê bết máu. Máu của thiên thần thì không như máu của các chủng tộc khác. Máu của thiên thần là màu hoàng kim, nên khi máu của Henry lan ra và nhượm vào hai bên cánh của Henry, khiến cho cánh của Henry trở nên vô cùng lấp lánh. Sáu chiếc cánh mà Henry luôn tự hào giờ chỉ còn đúng 3 chiếc. Henry bị bốn quái thú dồn sát vào vách núi, Đào Ngục thấy vậy thì cười khoái trá và nói: "Sao rồi đại thiên thần, cái dáng vẻ phách lối của ngươi lúc nãy đâu rồi? Lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm mà." Hỗn Độn nghe vậy thì chen vào nói mỉa mai: "Thật ra năng lực của đại thiên thần cũng chỉ có vậy, nếu vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn để bọn ta đánh chén ngươi." Khi Hỗn Độn nói xong thì cả bốn cười lên thành khách. cũng ngay chính lúc đó, một ngọn roi xé gió tiến đến đánh ngay trước mặt hỗn độn mà đánh tới. Hỗn độn do không kịp đề phòng nên bị ngọn roi đó quất thẳng vào mặt khiến cho con quái thú té máu và thét lên đau đớn. Thảo thiết thấy vậy quát lớn. Kẻ nào dám đụng đã thương em của ta? Lúc này, một giọng người nữ vang lên phía trên vách núi và Henry nhận ra đó chính là Ali. Ali nói: "Các ngươi dám đụng vào chủ nhân của ta thì đừng có trách." Cả bốn cùng ngước lên nhìn thì nhận ra đó chính là một miêu nữ. Ali thấy vậy thì phóng xuống đứng bên cạnh Henry rồi đỡ Henry dậy và hỏi: "Chủ nhân, người không sao chứ?" Henry ra hiệu là vẫn ổn. Cùng Kỳ lúc này thét lên tức giận, khác khen cho một con miêu yêu dám lên tiếng phát lối ở đây, "Được lắm, nếu vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời." Cùng Kỳ nói xong thì lao vào tấn công Ali. Ali bình tĩnh cầm miêu nhuyễn tuyên đánh trả, được một lúc thì Thao Thiết nhận ra Cùng Kỳ có vẻ yếu thế nên lao vào trợ chiến. Thấy Thao Thiết lao vào thì cả hai con quái thú làm vậy cũng lao theo. Cũng chính vì vậy, tư thế thượng phong bị chuyển thành thế hạ phong và cuối cùng Ali cũng bị đả thương như Henry. Cả bốn con quái thú dồn cả hai vào giữa, còn Henry thì cùng Ali lưng đối lưng trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Chương 67: Cái chết của Ali. Henry cố gượng đau hỏi Ali, sao ngươi lại đến đây? Miêu miêu. Ali nói, tôi thật ra chỉ giả vờ bỏ đi thôi, nhưng tôi đã âm thầm dùng ảnh nguyệt để theo chủ nhân. Henry nghe vậy thì nói Tại sao ngươi làm vậy? Một mình ta cũng đủ đối phó với lũ này." Ali nói. "Thưa chủ nhân, với tôi thì ngài không cần phải như vậy. Tôi hiểu rõ tính của người hơn ai khác, nhưng cái mạng của tôi là do chủ nhân, cho nên tôi sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi ngài gặp nguy hiểm." Henry nói. "Nếu vậy thì ngươi sẵn sàng tinh thần để chết chưa?" Ali kêu lên một tiếng meo và nói, "Dù chuyện gì đi nữa tôi vẫn sẽ ở bên cạnh ngài." Cả hai nói xong thì lao vào tấn công tứ đại ma thú. Trận chiến không kém phần khốc liệt dù cả hai đã bị thương khá nặng. Henry thì đối đầu với Thao Thiết và Đào Ngột, trong khi Ali thì giáp chiến với Cùng Kỳ và Hỗn Độn. Henry vừa múa huyền viên kiếm tấn công Thao Thiết, vừa tung ra 36 thiên can đao ra về phía Đào Ngột. Còn Ali dùng 72 địa sắc kiếm tấn công Cùng Kỳ, trong khi bản thân thì múa miêu nhuyễn tuyên tấn công Hỗn Độn. Trận chiến càng ngày càng khốc liệt hơn khi hai bên đều cố giành thế thượng phong. Nhưng vì vết thương nên sau khoảng 3 tiếng giao tranh thì Ali và Henry bị đánh văng về phía sau. Tuy nhiên Henry có vẻ bị thương nặng hơn Ali, máu loang ra nhuộm vàng hết cả mặt Henry và Henry không thể ngồi dậy được nữa. Ali thấy vậy thì gượng sức đỡ Henry ngồi dậy trong khi tứ đại ma thú thì nhìn cả hai cười chế nhạo. Henry mệt đến mức không thể nói lên lời nào nữa. Ali thấy vậy thì ôm lấy Henry và nói: "Xin cảm ơn ngài về tất cả, giờ là lúc tôi báo ơn." Ali nói xong thì đứng dậy, bốn tên ma thú thấy vậy vẫn tiếp tục cười chế nhạo cả hai. Đào Ngọc chỉ tay về phía Ali và nói: "Anh xem con mèo ngu ngốc kia kìa, nó tính bước lên giành chết trước chúng ta." Tuy nhiên, cả bốn tên không cười được lâu vì cả bọn cảm nhận được ma lực của Ali bắt đầu tăng một cách chóng mặt. Henry cũng nhận thấy điều đó và cho đến khi Ali đạt mức ma lực mà khiến cho bốn tên ma thú bắt đầu run rẩy và đổ mồ hôi thì Henry cũng nhận ra Ali tính làm gì. Cơ thể Ali bắt đầu tỏa ra ánh sáng tím và những vết máu trên cơ thể Ali bắt đầu ngưng tụ lại thành từng giọt và bay chung quanh người Ali. Khi các vết máu tụ lại thành từng giọt bay xung quanh người Ali thì cũng khiến cho người chung quanh có thể nhận thấy vết thương trên người Ali lộ rõ hơn và điều thu hút sự chú ý của Henry không những là những vết thương mà còn là cái bớt hình hoa mẫu đơn ngay vai trái của Ali. Henry cảm thấy hình bớt đó vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là tuyệt kỹ Ali muốn thi triển. Tuy nhiên, sức lực của Henry lúc này không cho phép Henry di chuyển Nên Henry vội hét lên ngăn cản Không, Miu Miu, ta không cho phép người làm điều đó Người không được sử dụng tuyệt kỷ huyền âm bột liệt phá Ali xoay lại cười thật tươi với Henry và nói thật dịu dàng Tôi không sao đâu, và mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi, thưa chủ nhân Ali nói xong thì hiện hình mèo Nhưng hình dạng của Ali lúc này to hơn một ngọn núi Và cơ thể phát ra luồng ánh sáng tím chói loà Bốn tên ma thú thấy vậy thì tính đàn vân bỏ trốn, nhưng Ali giơ tay trước đập một cái thật mạnh khiến cho bọn chúng bị đập đẹp dí dưới đất. Và Ali kêu lên một tiếng meo vô cùng dữ tợn, rồi há miệng ra hút cả bốn tên vào trong. Thì bốn tên mất hút trong miệng Ali, thì cơ thể Ali thu nhỏ lại bằng kích thước của một con mèo bình thường, rồi Ali phóng thật nhanh lên không trung. Henry thấy vậy thì hét lên, "Không!" Tiếng không của Henry hòa lẫn với tiếng nổ thật to phát ra từ người của Ali. Từ trong đám tro bụi đó, Ali lúc này đã quay lại hình dạng người và thân bị thương lỗ chỗ đang từ từ rơi xuống. Henry gượng đau có lép về phía Ali đang rơi xuống và hứng lấy. Khi hứng được Ali thì Henry bật khóc ngâm lành như một đứa trẻ và nói trong ngẹn ngào: "Tại sao ngươi làm vậy, Miêu Miêu?" Ali mở mắt đưa tay gạt lệ cho Henry và nói thì thào: "Kimo, anh đừng buồn, có lẽ số kiếp của cả hai chúng ta" Định mệnh cho phép chúng ta gặp lại nhau Nhưng cũng là lúc chúng ta phải xa rời nhau Henry nói trong nước mắt Miu Miu, người nói vậy là sao? Ta không hiểu Người cố lên, ta sẽ trị thương cho ngươi Ali nói trong mạch nhọc <cười> Anh không cần phải nhọc lòng vì em Định mệnh đã ăn bày số phận Của can tương mạc tà sẽ không bao giờ được bên nhau Khi anh là can tương Em là mạc tà Thì vì hiểu lầm mà chúng ta phải chết trong ân hận Đến khi anh là kim ô Em là bách hoa Thì vì hiểu lòng mà một lần nữa em phải chết trong tay anh, nhưng lần này thì đỡ hơn, em vẫn phải xa lìa anh, nhưng điều quan trọng là em có thể bảo vệ anh. Henry nghe vậy thì đã hiểu ra tại sao Ali có cái bớt đó, nhưng điều quan trọng là tại sao Ali có thể nhớ rõ tiền kiếp của mình. Henry nhìn kỹ lại thì nơi cổ tay của Ali chính là một cái vòng và trên cái vòng đính mạng đà la ấn, xem ra Ali đã dùng tuyệt kỹ Tâm Long Thám Thủ lấy trộm vật đó trên người Henry trong lúc Henry dạy cho Ali tuyệt kỹ này. Điều đó cũng giải thích được tại sao lúc đó Ali không hề lấy được vật gì khiến cho Henry tức giận. Nói chính xác hơn, Ali đã lấy được mạng đà la ấn và giấu nó đi trước khi Henry nhận ra. Tuy nhiên, những điều đó không còn quan trọng nữa. Henry ôm lấy hôn lên trán Ali và nói nhẹ nhàng, "Anh không cần biết em là ai, Mạc Ta, Bách Hoa hay Mi Nguyệt quận chúa, anh chỉ cần biết em là người mà anh muốn bảo vệ, che chở cho đến ngày tận cùng của trời đất." Ali mỉm cười một cách khó nhọc, đưa tay vuốt lấy má của Henry và nói: "Em nghe được những điều này là hạnh phúc lắm rồi, anh phải cố gắng sống tốt." Henry nói: "Anh muốn em phải sống, em hiểu không? Em không được bỏ cuộc." Ali cố gượng gạt nước mắt cho Henry, bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh run, Henry cũng nhìn thấy vậy nên ôm chặt Ali và nói: "Em lạnh phải không? Em đừng lo, anh sẽ ôm thật chặt để sưởi ấm cho em. Em phải cố lên. Anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm." Anh còn phải bù đắp cho em nữa, vì anh đã nợ em quá nhiều rồi." Ali Gượn đưa tay ôm lấy Henry và thì thào, "Em sẽ..." Ali chỉ nói được đến đó thì nhắm mắt xui tay. Henry cùng nhận ra nên ôm chặt lấy Ali cào lên khóc thảm thiết. "Không, em không được làm vậy, em hứa là sẽ luôn ở bên anh mà, em đã đồng ý cho anh bảo vệ em hết kiếp này mà, em không được thất hứa." Và đó là hết số chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay mà không biết là cái chuyện này hết chưa các bạn bởi vì thấy cũng một tuần rồi mà không có thấy tác giả gửi bản thảo mới cho bắp thì có thể đây là tập cuối. Có thể đây là tập cuối mà bắp cũng không biết nữa. Nói chung là để bắp liên lạc lại tác giả để hỏi như thế nào nha. Ok và đó là video của ngày hôm nay. À bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.